người giết ta thì ta sẽ giết người người ám toán ta thì ta cũng sẽ ám toán người người ra tay thì ta sẽ đánh trả người đánh lén thì ta sẽ có ám khí ăn miếng trả miếng nợ máu trả máu dùng ác chế ác lấy độc trị độc Đây đối đại Đối nhân nguyên luôn là là làm lại vô tình Cũng phòng danh、bộ. Người nọ dừng như ngẩn già, Nói thì rất chậm, nhưng diễn biến rất nhanh đối thủ vừa ngưng tắc thế tác tứ thì rất rất thủ một chút của việc của chậm ra vừa bộ m ũ i đào bên ghế đã bắn nhanh ra ngoài người nọ che ngực hử lạnh một tiếng vẽ lên một vết đào lạnh lẽo lập tức ngăn cản đào nơi ghế sau đó thuận thế lộn nhào về phía sau nhấp nhô vài lần biến mất trong bóng tối hoặc là nói toàn thân hắn tiêu giá trong bóng tối hóa thành một bộ phận của bóng tối miếu vẫn rất tối tối đen tới mức khiến cho lòng người ta phát lạnh vô tình vặn cơ quan cuối cùng đã có thể lật ghế ngồi dậy ngồi rất vững vàng người trong phúc lại không biết phúc nhưng người trong nguy hiểm lại phải mạo hiểm bởi vì nguy hiểm đã ép đến my kiếp nạn đã gần ngay trước mặt không mạo hiểm thường không thể nào thoát hiểm lúc này chàng đã thoát hiểm nhưng thân vẫn đang ở trong hiểm cảnh bởi vì chàng phát hiện ra hai chuyện một tập mai hồng không ở trong miếu hai n h ế p thanh không biết đã đi đâu thực ra hai chuyện này là một chuyện này nói rõ một điều bằng hữu chiến hữu của chàng đều đã mất tích phát hiện ra việc này càng đả kích lại ngăn trở vô tình hơn bất cứ chuyện gì Lúc mà chàng rơi xuống, đúng lúc đúng chàng phục, nơi này đã xảy ra chuyện mà mai này xuống nơi gì rơi ra xảy đã vừa ậ Vậy y Nhếp thanh đã kinh động bộ xương trắng và thi thể thối giữa kia, còn đánh nhau với chúng. Vậy giữa cuộc là ai thắng thi ai thể thối thua? giữa kia, giữa ai ai đã với bộ và v là cục rồi x ư ơ n g trắng trong phòng nhỏ sáng trói có phải chính là bộ xương trong quan tài lúc đầu như vậy c h ỉ s ợ nhiếp t h a n h đã lành ít giữ nhiều nhưng tập mai hồng thì sao nàng có liên t h ủ cùng với nhiếp t h a n h đấu với cương thi hay không tiếp đó chàng lại phát hiện ra một chuyện trước khi nhấp thanh tấn công thi thể thối giữa và xương trắng cũng là trước khi chàng chúng cạm bẫy mà rơi xuống chàng đã phóng ám khí về phía điện thờ và bóng mờ nhưng lúc này trong điện thờ chỉ còn lại một tấm vải đỏ sau bàn phán quan chỉ còn lại một bộ áo bào xám cả hai đều rách dưới phía trên lại cắm đầy ám khí do chàng phát ra thần hay quái vật bên trong đã biến mất không thấy đâu chỉ còn lại cái vỏ giống nếu như mà hai con yêu quái này vẫn còn sống cùng nhau tập kích tập may hồng có thể ngăn cản được hay không vô tình lo lắng không yên trong miếu mặc dù rất tối một mảnh đen như mực nhưng dù gì cũng không tối như vừa rồi vừa rồi tối tới mức độ giống như vậy mực xung quanh hiện tại cạm bẫy này đã bị đánh ra một lỗ hổng cho dù là cơ quan khép lại nhưng vẫn còn một khe hở lộ ra một chút ánh sáng vài tia sáng này miễn cưỡng có thể nhìn thấy cảnh vật lại có thể đánh giá tình hình trong miếu húng hồ lúc này ngoài miếu còn có một chút ánh trăng chiếu vào lạnh và giá rét chỉ trong chốc lát trong miếu kinh khủng nhất là tối tối tới mức độ giống như ngay cả tiếng t i m đập vẫn có thể ngừng kết thành trống trống đen ngay lúc này trong miếu đáng sợ nhất là tĩnh yên tĩnh không một chút thanh âm nào yên tĩnh mức độ này giống như là đặt một chiếc đàn tranh ở đó cũng sẽ màu trắng bị rêu xanh bao phủ không có tiếng động thực sự là vô thanh vô tức ngàn năm cô quạnh im lặng và tối tăm Yên tính tới m ứ cuối độ đó đánh đề đánh đổ đó một giống công Công phòng Nhưng không phòng loại lại Ai Ai tốt, như vẫn còn yên tính yên tính? yên tính? thanh. kích. kích thực thì thể thủ, thể thì thể. thể thể thể, có có có có Có là là âm trả. c sự sự sự vì cùng vô tình đã nghe ra được âm thanh âm thanh vô cùng yếu ớt nhưng vô tình vẫn nghe ra được chẳng l â u chùi một cây xiếc thuấn trúc những thứ có thể đốt ở trên người chàng phần lớn đã bốc cháy và ném đi chỉ còn lại hai món có thể đốt cháy trong thời gian ngắn và một món có thể đốt lâu hơn một chút vậy cho nên chàng lại cần phải sử dụng một cách rất cẩn thận bởi vì chàng đã không còn lại nhiều cây xiếp thuấn trúc này chính là một trong số đó lại có thể cháy trong một thời gian ngắn nhưng hiện giờ chàng nhất định phải nắm rõ tình hình nến đã sáng ngọn lửa rất không ổn định nhưng vẫn có thể soi sáng một góc vậy là đủ rồi bởi vì chàng đã nhìn thấy thứ mà mình muốn thấy là bươm bướm một đôi bươm bướm vàng nhẹ nhàng bay lượn lúc bay đến đông lúc bay đến tây ánh sáng của chàng lạnh tình cờ xuyên thấu qua khe hở chiếu vào trong miếu đôi bướm này liền co rúm một chút lại nhấp nhô bay nghiêng ra ngoài bọn chúng lại giống như muốn né tránh ánh c h à n g trong lòng vô tình lại đau nhói bởi vì chàng nhìn thấy bươm bướm lại nhớ tới tập mai hồng bây giờ nàng đang ở đâu liệu có gặp nguy hiểm tiếp đó chàng lại nghe được một đoạn âm thanh âm thanh rất đặc biệt núi hoang dưới trăng trong miếu lại nghe được càng thần bí và đáng sợ đó là tiếng cào âm thanh đến từ quan tài có người ở trong quan tài dùng móng tay mà cào không s a i là quan tài thứ ba ở hàng sau quan tài này hơi nghiêng so với những quan tài khác giống như là bị người khác xếp lại vì vội vã cho nên đã đặt lệch tiếng cào từ trong m é t quan tài chuyển tới vô tình lại đang muốn chiếu sáng nhìn rõ ngay lúc này ánh lửa vụt tắt kể cả ánh sáng dưới lòng đất cũng đã lộ ra rồi biến mất giống như là trong miếu căn bản chưa từng có ánh sáng Hết Chàng không trường. Trường 20, mở quan tài. Chàng lại không lập tức đốt、lửa. Một. quan Mở lửa. lại lập Là ba ở i chiếu người nhiều vì vật chiếu sáng trên người chàng không còn không sáng n ữ phải dùng một cách cẩn thận. Hai, dùng cẩn một là bởi giống vì vị mình nếu như chàng như chính cho cáo của là đốt tố trí lửa, sẽ kẻ địch Ba, là kẻ địch ở trong bóng tối chàng cũng ở trong bóng tối hiện giờ nơi phát ra âm thanh lại trở nành, thành một chỗ sáng nhưng mà vẫn có thể chỉ là một cái mồi chàng quyết định trong đầu tối lại cũng dùng tối t r ị tối chàng dựa vào trong ánh trăng l ạ n h lạnh mờ mờ đ ầ y xe mau chóng vào không tiếng độc Đã tối ớ i tài phát ra tiếng cào. Ngay lúc này, tiếng cào cũng đột nhiên im i chỗ cào. lúc cào cũng phát quan ra Ngày này, đột bật. g n như móng sắc, vũ khí sắc bén cào ra một nửa, bỗng n g khí h được một sắc, sắc cao vũ ra ê n dừng lại, Không chuyển động tiếp, cũng lại chẳng có âm thanh gì. lại. lại tiếp, Tối có âm và tĩnh tối cộng thêm tĩnh không phải là tối tĩnh cũng chẳng phải là tính tối đó là sự cô tịch cô độc và tịch mịch chết người vô tình đang chờ chờ đợi âm thanh địch không động ta cũng không động địch muốn động thì ta sẽ động trước chàng chờ đợi trong bóng tối và nhẫn nại trong yên tĩnh Trong đối địch, giao thủ chỉ là ánh sáng trong thoáng thời tập. Trong suốt cuộc đời, thành công đắc ý chỉ là rực rỡ trong phút tháng tôi thể thì rất rèn rực rỡ ra giao ánh sáng Phần lớn gian luyện, công Phần lớn năm tháng đều là tôi luyện ra ý chí, siêng năng mà làm việc. Người có thể ngày ngày kinh ngạc vui mừng thì đã rất là may mắn. đối địch, đều đời, đắc đều đã chốc. chốc. việc. vui chỉ cực chăm chỉ học cuộc chỉ chí, có khổ may là là là là làm là và mà mà ý ý nhân sinh lo lắng năm tháng ưu sầu vậy chàng phải chờ đợi tới khi nào không biết đêm đang rất dài tối lại càng dày nhiếp thanh đã đi đâu vết thương ở trên người hắn liệu có phát tác liệu có ảnh hưởng tới sức chiến đấu của hắn hay không và tập mai hồng có phải c h à n g đã xảy ra chuyện nàng là bạn gái của tứ s ư đệ nếu như gặp bất hạnh mình làm thế nào mà ăn nói với lãnh sư đệ đó là một giây phút sinh tử Không động trong ngôi miếu đổ nát tối đen hai mắt của chàng đang dần dần sáng ngời giống như là hai ngọn đuốc điều này ngay cả chính chàng cũng không biết ngay lúc này quan tài có tiếng độc đó không còn là quan tài thứ ba ở hàng sau mà là cái thứ năm ở hàng trước cố quan tài ở sau người vô tình vô tình vẫn còn chưa xoay người hai tay đã nhấn một cái vào tay vịn của xe lăn theo hai tiếng bằng bằng liên tiếp kẹp cửa tay vịn đột nhiên lại bắn ra hai tấm thép chuẩn xác đâm vào khe hở tại nắp quan tài hai khỉu tay vô tình lại dùng sức đè xuống xe lăn đột nhiên lại nhắc lên cao tấm thép vặn một cái những tiếng lạch cạch liên tục vang lên nắp quan tài đã bị cậy ra vô tình lại rút cơ quan xe lăn lại quay về dầm một tiếng c h à n g đã xoay người lại đối diện với quan tài mà nắp quan tài cũng đã bị vặn hoàn toàn bung ra bay lên giữa không t r ù n g phát ra những tiếng gió vù vù ngay lúc này vô tình lại hơi cúi mặt nhìn vào trong quan tài tay của chàng lại đặt trên một miếng gỗ dùng để gác đồ vật và viết chữ ở t r ư ớ c xe lăn trong quan tài lại loáng thoáng lộ ra ánh sáng ánh sáng này đỏ như máu giữa thoáng chốc này trong quan tài đột nhiên có một người bật dậy người tóc tài bù xù hoàn toàn che kín dung mạo hắn lại đột nhiên vươn tay ra ánh sáng xanh bàn tay trắng tay của hắn lại trắng tới mức đáng sợ giống như là bôi một lớp đất trắng nhưng hắn vừa ra tay lại hiện ra một luồng khí xanh xanh tới mức độ giống như yêu khí của cây thành tinh người trong quan tài kia lại dùng một tay ấn vào xe lăn một tay khác lại nhanh như chớp móc vào cổ họng của vô tình vô tình lại không biết võ công quan tài vừa mở chàng đã gặp phải việc đánh lén như vậy nhưng vô tình lại không hề biết võ công chàng và quan tài cách nhau rất gần người chàng vẫn ngồi ở trên xe lăn nhưng vô tình lại không biết võ công vô tình không biết võ công cho dù l à chàng muốn tránh cũng lại không nhanh bằng bàn tay trắng ánh sáng sành trong quan tài cho dù chàng muốn lùi cũng lại không kịp đẩy xe lăn h ú n g hồ sau xe lăn vẫn còn một quan tài đang chặn mất đường lùi cho dù vô tình kịp thời đẩy xe lăn lách qua hai bên nhưng mà xe lăn đã bị người trong quan tài một tay giữ lấy không thể nào di động tiến lùi không được vô tình lại không biết võ công thực ra trên đời này Người không biết vì õ võ võ võ công công cao cũng đông thông hơn rất nhiều người tinh nghệ hơn nhiều người luyện lại với biết với thủ rất rất ít so so b Mà n thường Đây là nguyên nhân mà tầm thường h thủ khó tầm Đây là mà cầu kiếm, dễ cao vậy ì v không nhất định phải võ công cao cường mới có thể lấy được thiên hạ mới có thể xưng bá là vô địch Chí giả dùng mưu kế đoạt thiên hạ, dùng đạo đức phục địch công, thiên hạ, hô tình không nhiên phải biến cố như vậy, lại không hề kinh giả dùng dùng lòng người Dùng năng xưng gặp hoàng tài lại biết biến Lại mưu kế đoạt đạo đột vô Vô võ vậy cố dường như cũng lại chưa từng cảm thấy bất ngờ chàng chỉ làm ra một chuyện hai tay chàng lại nhấn vào bên hồng xe lăn một cái móc sắt đột nhiên bắn ra ngoài chụp lấy cổ tay của người trong quan tài người trong quan tài hử lạnh một tiếng tay phải tăng tốc mắt thấy đã sắp nắm được cổ họng của vô tình nhưng người trong quan tài lại đột nhiên phát hiện ra một chuyện tại miếng chắn bên dưới xe lăn của vô tình miếng chắn hình răng dùng để ngăn bùn lầy đá vụn cùng với phòng ngừa lùm cỏ dính vào lúc xe lăn chuyển động Lại đột n hắn i ê n b ra một đang o ạ n đ o h nhọn h ọ n này n Đao mau c ó đâm vào ở trong quan tài không kịp đứng dậy cho dù là lui cũng lại bị quan tài ngăn cản hắn muốn trở tay bắt lấy đao sắc nhưng cũng không được bởi vì tay trái của hắn đã bị giữ lấy mà tay phải của hắn đang chụp lấy cổ họng của vô tình đã không kịp biến chiều không còn kịp nữa hắn lại hoàn toàn không thể nào tránh ra khỏi mũi đao trong say lăn không thể kịp cái say lăn quỷ quái này đúng là không kịp rồi cho dù là hắn dùng một tay bóp vỡ xương cổ của vô tình nhất định cũng sẽ bị đao sắc này xuyên qua ngực ngay lúc này hắn giống như phát hiện ra điều gì kêu lớn lên một tiếng ngài là vô tình tay đột nhiên dừng lại không tấn công tới nữa hết chương chương ừ n của hai n ừ dừng đào sắc bắn ra l ạ nhiên dừng、lại. Ngón tình không tay của vô dùng sức nữa Nhưng m à chàng vào ngón vẫn ấn trỏ của c ơ quan Chàng g i ố n như là cũng g là kịp t h nhận ờ người i ra t r o n quan g tài n h ế p t h a n h Chàng quỷ Là người gọi hai người bạn họ kịp thời nhận ra nhau cũng lại kịp thời dừng đòn sát thủ người đã xảy ra chuyện gì vừa rồi ngài đã rơi xuống nơi nào chứ hai người gần như lại cùng lúc hỏi đối phương người trong quan tài đương nhiên lại à Thành vừa rồi, lúc mà ngài Và bàn Nhếp muốn phát động ám khí tấn công điện thờ và cái bóng sau phán quan ta lại phát khí thờ Ta Vừa sau rồi, lúc l cây ám phát h i ệ nhiếp trong a quan tài này có những điểm khác thường khác thường tài t Là điểm i có khác Khác có n n g hít thở h ế thành lại dùng lên nhọn nghe tay vuốt tóc dối lên. Tài quỷ của ta rất là nhọn, Cho Tài là quỷ hà hơi, ta vẫn có thể vẫn được bằng、tài. Ta đã nhìn thấy người đánh vào quan tài ép hai thứ quan hai đã đánh nhìn người vào ép khi đó trong miếu đột nhiên hoàn toàn là tối đen ta và hai thứ kia giao thủ vài chiều bỗng nhiên tất cả đều biến mất ta lại không biết bọn chúng ở đâu mà là chỗ tập cô nương cũng lại không hề có tiếng động nào ta lại sợ bị bọn chúng giáp công vậy cho nên nằm xuống trong quan tài mà bộ xương trắng kia đã nhảy ra lại lén kéo nắp quan tài lên ta vốn định trốn ở bên trong chờ thời cơ phản kích người tiến vào bên trong quan tài vô tình đúng là thừa nhận trong bóng tối hoàn toàn đó có thể xem là một loại thượng sách để tránh vây công không ngờ bên trong quan tài lại lớn như vậy Nhếp thành lại hừng phấn tên nối Khuôn mặt dưới ánh trăng lại cũng thoáng hiện ra ánh sáng xanh nắm quan xuống nó xuống cùng nó bên hông quan tài một cái. À, nó lại giống như là một cánh hạ chờ hạ Lập mặt Ta tay tài từ từ Ta tới tài một một tức vào vào À là lại Lại lại lại dưới cuối Mới cái vừa mở Đáy ra ra cửa đẩy nơi đó có ánh sáng trói hay không không có nhưng ế p thang h n lắc đầu.、Nhưng、lại là có một số ngọn đèn dầu lớn t r ừ n g hạt đậu treo ở trên tường đất bốn vách đều là đất bùn vừa ướt vừa tối vừa trơn trượt hơn nữa lại là cực kỳ chật hẹp ta đi lại được mấy chục bước đường hẹp t ớ i m ứ c độ gần như chỉ vừa được có một người chủ yếu là nghiêng người xuống phía dưới nhưng mà bốn phương tám hướng đều lại có đường một tầng lại là một tầng dối dắm đàn sen không biết là có bao nhiêu đường nữa cũng không biết là sâu tới đâu vô tình lại lầm bầm nói vậy chẳng lẽ là nhiếp thanh lại hít một hơi có lẽ suy nghĩ của ngài cũng giống như ta ánh mắt vô tình lại sáng lên người cho rằng lần này nhiếp thanh lại chỉ nói bà chứ mãnh quỷ động hầm m ò nằm ở phía dưới mãnh quỷ miếu nhưng mà quan tài này chính là cửa ra vào rồi Yêu ma quỷ quái ma t r o nhưng g miếu c í n những nơi quan này ẩn hiện hiện bên trong hầm mỏ. Liền muốn cùng n h Thoát thoát phát hầm là lui lại tài từ tới Ta vừa g với ra các ở mỏ i đi vào c h u Lại lo lắng ngài phải ngôn đường và tập chúng mà a ta thanh i phải đi ngược trở về. Nhếp lại tiếp tục nói phục Nhếp cho Nhưng tục ngược Vậy về nên trở m đường đất không có dễ dàng nhận biết tới tới lui lui đều lại như nhau không có phân biệt ra được hơn nữa trên đường có rất nhiều thứ khảm vào giống như là điều khắc nó nhất thời lại không nói ra được t r o những chiếc đầu đó giống như khi còn sống lại bị chặt xuống và treo lên có đầu trâu có mặt ngựa nhưng nhiều nhất vẫn là đầu người Trên tường đèn ấ t ướt tươi đấm đó là vì máu tươi đầm đỉa. đ máu là vì mờ lòng đất đường ướt đất vàng còn có đầu trâu mặt ngựa và thủ cấp của người quả thực đủ âm trầm và đáng sợ Sau sạch sẽ giống như cái vừa rồi ta quan quan nữa, tanh vừa ta Ta cuối nhiều nhiều xuống. quái, đó, đã được đường được đi đi đi. có có tìm Tìm tài từ từ trong tài rất rất thấy thử cùng cái còn cái cảm cạo giống liền lại mùi hôi. rồi lại liền bùn bùn lên. này, lên. Nhưng này dính nhơ. Hơn Không như mà lớp kỳ mới đẩy nắp quan tải ra nhưng vào lúc này lại nghe được tiếng cơ quan hoạt động v ô tình gật đầu nói đó là ta đang sử dụng tổ yến tổ yến là cái tên mà chàng gọi xe lăn của mình giống như là có một người thích đặt tên c h o vật cưỡi của mình là đạp tuyết truy phong quyển vân hoặc là thích gọi nơi ở của mình là thính vũ lâu h o à n g kim ốc chi bất túc trai à i t l ạ cho rằng đó là địch nhân Nhếp Thành rằng nói đó là lại Ta lập tức ngưng cạo nhưng ta lại đột nhiên mở quan tài vô tình nói may mà mọi người đều kịp thời dừng tay sai lăn của ngài tổ yến sao thực sự lợi hại Trong mắt thanh Thánh thủ tình thật thanh rồi rơi ra loài nào nhấp ánh sáng xanh Thánh ngân thủ của ngươi lại càng sắc bén vô tình cũng lại nói thật lòng Như Nhấp ngài đã rơi xuống chỗ nào và đã xảy ra chuyện gì sắc hỏi chỗ lập qua của Vừa lại Lại lại lại vậy Và Vô xảy đã đã vô tình lần lượt kể lại không hề che giấu hiện giờ bọn họ đang ở trên một thuyền chỉ có đồng tâm hiệp lực hợp tác chặt chẽ mới có thể đột phá ra được chướng ngại diệt trừ yêu nghiệt hoàn thành nhiệm vụ bình an mà xuống núi i liệu người tin người Người hại người nhiều với người người tin người tin người tin người việc người người tin Nhưng không? Nếu như tưởng tổn thương đó sẽ lớn hơn rất nhiều、so、với người mà người không hề tin tưởng Nếu như người không tin người này Hắn làm sao có thể tin người? Trung thành làm việc cho người. Nếu như người đó tin tưởng n thể hề thể cho ư g làm làm làm có có đó đó đó một rất mà sẽ Sự sẽ So sao Cũng có có tác việc Chỉ chắc chắn được được ngôi làm hại. Nhưng giữa người và người Nếu như không tín nhiệm lẫn nhau người không Nghi không dùng Dùng sẽ hại mình Dùng thì không nghi Nghi sẽ hại người Từ xưa gian nan mới biết được lòng giữa thể thể một thì thì thì Từ biết hại hợp hại hại bị đại mới làm làm làm làm và xưa người sao Vậy sự sẽ sẽ quen biết sai người sẽ tin sai người cũng lại dùng sai người nhỏ có thể đi hận cả đời lớn lại có thể hại chết muôn dần nhưng hiện giờ bọn họ chỉ có thể dựa dẫm vào nhau và giúp đỡ lẫn nhau bởi vì bọn họ đã không còn ai khác để tin tưởng có có lẽ vẫn còn một tập mai hồng nhưng nàng đang ở đâu sau đó cả hai đều nhìn xuống phía dưới một chút không hẹn mà cùng gật đầu một cái bọn họ đã không còn đường lùi vì muốn tìm ra trần tướng vì không muốn uổng công chuyến đi này ít nhất vì muốn tìm tập mai hồng trở về bọn họ đều phải đi xuống dưới đó một chuyến nhiếp thanh nhắc nhở một câu Người lại có cần lại đi có ta t hai ô n g báo cho h thằng nhóc kia hay không? Hai thằng h n ó chính kia c là bạch khải nhi và trần nhật nguyệt vô tình đã lấy ra một chiếc s á o ngọc chàng để ngang miệng thổi phát ra mấy chục tiếng nhạc lúc thì du dương lúc thì sắc bén sau đó chàng lắng tay nghe một lúc không có hồi âm chỉ có nơi xa loáng thoáng những tiếng vượn kêu tiếng giết buổi đêm sắc mặt vô tình nặng nề Ta thông tiếp thanh tình một chút Từ thủ thường tình Bất tổ chuột của sau giao vừa kia nữa bất kể gọi nó là tổ yến Hay đã đó cho chúng không Nhếp nhìn Hắn không khinh chiếc hang hổ, lỗ chuột, cái gì đó. Nhưng Hắn vẫn hơi vô vô bọn nói lăn lần còn lăn nó yến ưng, vẫn lắng gọi gì báo dám cái lo rồi rồi Lại lại là là lỗ kể xe xe Và ổ nhưng phía dưới lại rất hẹp chỉ sợ là hắn nói xe lăn này không có dễ đi vô tình nói còn đi được không n h ấ p thanh ngẫm nghĩ nơi ta đã đi qua còn miếng cướng đi được vô tình nói vậy thì tốt rồi lúc nào không đi được rồi h ắ n tính tập n g u ồ n của nương có lẽ đang nguy cấp không nên chậm chế n h ấ p thanh lại dùng k h o i mắt liếc nhìn người thân tàn tật này hắn lại không muốn để đối phương nhìn ra lúc này trong lòng hắn đang dâng lên một sự kính trọng và cảm động vậy cho nên lại trêu chọc nhiều quan tài như thế này Vậy bây giờ chúng t a ta hai phải chọn cái nào chứ? Chúng cái có nào n g ư ờ i đ ư ơ n g n hai i mỗi người cái. ê n chọn một h n mươi hai đầu t r o n g mặt ngựa vô tình chọn quan tài mà nhiếp thành từ trong lòng đất chui lên lại đi xuống địa ngục còn nhiếp thành thì chọn một cái khác lần này hắn chọn quan tài mà hắn từng dùng một t r ư ờ n g đánh ra một thi thể thối giữa dù sao hai người không thể nào đồng thời xuống địa ngục địa ngục rất hẹp đường xuống suối vàng quá chen trúc bạn họ từng người một xuống vậy thì cũng như nhau dù sao đường xuống suối vàng đường không xa cuối cùng vẫn là tự đi xuống địa ngục nghe nói xong Ở địa ngục hành lang đan sen phức tạp đi một hành lang không đến ba mươi thước hai bên ít nhất là có một mươi hai một mươi ba ngã rẽ sau ngã rẽ lại có hành lang tương tự trong một hành lang không tính là đại Là dài, lại lang dài, hàng Chiều có của ít nhất 14, nhánh rộng đường ạ i khái t ơ n Ngay gần giống nhau màu sắc là vàng đất vàng ngừng kết. Mùi là ẩm mốc, mốc tới mức độ giống như khiến n g g tự Đất kết tới cả sắc, sắc mốc Mốc mức màu mùi lõm ẩm Màu Mùi ẩm Và là là đều lội vị, độ độ ư i ta lập tức lập mọc rêu đ ư ờ đi mặc dù tròng trành nhưng vẫn có thể để cho xe ít nhất xe đẩy bằng gỗ đi lại đại khái lúc đ à o những h a n g này là để khai thác đá vậy cho nên dù có chật hẹp trên đường có một số ngọn đèn dầu lớn chừng hạt đậu ít nhất mỗi một chỗ rẽ đều lại đốt một ngọn tình hình rất rõ ràng nơi này có người quản lý chỉ có người mới cần ánh sáng còn quỷ thì không cần quỷ thích bóng tối mà quỷ luôn luôn cùng tồn tại với bóng tối vậy cho nên vô tình đặc biệt lưu ý có người mới phải đặc biệt đề phòng nếu như so sánh quỷ có lẽ không đáng sợ như vậy vô tình một đường đẩy xe đi rất chậm lưu ý tất cả mọi thứ đáng chú ý chẳng phát hiện ra đèn dầu vơi đi một nửa hành lang có nguồn gió đèn dầu đã không ngừng lay động có luồng gió chính là có đường ra tường thì ẩm ướt dò dỉ ra nước vàng sau lớp bùn chính là nham thạch cứng rắn chẳng đi lại một hồi phát hiện ra trên tường có khảm đầu nhiếp thanh đúng là không nói dối chủ yếu là đầu động vật nhất là đầu trâu mặt ngựa thậm chí còn có đầu heo đầu heo n h ộ m đất vàng giống như tóc vàng híp mắt bĩu môi giống như đang cười thế gian vạn vật nhưng chỉ có cái đầu đầu bị khảm ở trên tường phần lớn trôn ổ i trong vũng bùn lầy lại không có thân thể sau đó v ụ tình phát hiện ra đầu người gương mặt hoàn toàn vặn vẹo co rúm cờ mặt uốn éo và co giật giống như trước khi chết đã bị chấn động và sợ hãi rất lớn hơn nữa còn chết vô cùng căm phẫn và thống khổ phần lớn tùy não và máu thịt của bọn họ đều đã bị hút đi thậm chí có thể tưởng tượng khi mà bị hút những người này vẫn còn rất tỉnh táo Ánh Bánh đèn lờ mờ, lung lay như muốn、tắt. Hành lang giống như đường xuống địa ngục lăn lăn trên địa đất lờ lay lại lại mờ, mặt qua tắt xe hỗ lăn qua lăn lại trên mặt đất. phát ra những tiếng lạch cạch bên này vừa lan ra bên kia lại truyền về vọng đi vọng lại vô tình nhìn lâu chẳng những rất buồn nôn hơn nữa còn hơi chóng mặt lần này đi xuống địa ngục liền phát hiện ra hành động không thuận tiện hơn nữa lại còn tính sai bởi vì chàng và n h ế p thanh cũng lại không tụ họp với nhau giống như mong đợi thậm chí hiện giờ không biết n h ế p thanh đã rơi xuống tầng luyện ngục thứ mấy rồi trước mắt quỷ vực này chỉ còn lại đúng một mình chàng Cùng với xe lăn n của c h à gỗ Và Và với vùng vẫy và vò vị về dày Chàng này mà là có cỏ Cùng cốc của chết có Chính có gió gió đầu đã đi về hướng đường hầm trâu sâu nhiêu mặt thủ Trong thấm biết thấy tiếng biệt trí ra ra phân mạo ngựa những những người không Nhưng nghe Nơi Chàng hướng g bao lại lối lại khổ Xe gỗ của chàng lăn qua đường đất vàng l ồ i lõm giống như là chân không chạm đất một mình mình đi lại trong địa phủ ngay lúc này chàng đột nhiên dừng bánh xe đang chuyển động giống như l à bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động cả người chàng cũng đờ ra ngay lúc này v ù tình đang đi tới góc cua của hành lang rẽ về hướng bên trái lại là một hành lang khác tương tự trước mắt vẫn là đường đất vàng chẳng có gì khác biệt khác biệt là ở trên đường có một người đang nằm một người to lớn người này vùi đầu xuống đất toàn thân quấn băng vết máu từ vải bọc t h ấ m ra mùi hôi nồng nặc Xem ra đ ã chết rất lâu ngày. Vô tình nhìn thấy rất lâu ngày n g Vô ư ờ i Thủ cấp v ẫ n còn chưa bị chặt Chàng chấn xuống này lại sừng bị sốt、chàng、quá Lại đạo ộ n Đến nỗi không chú ý đường biến g đất Địa đ liễu chú phía hóa lúc có ý sau Vừa rất nhỏ hành lang chật hẹp cho dù là xe gỗ của vô tình có thể miễn cưỡng đi qua nhưng mà vẫn chỉ có thể chứa được một người một xe lúc mà chàng đẩy xe nhìn xuống bên trái l ư n g xe đã hoàn toàn dựa vào t ư ờ n g đất tường đất này cũng giống như tất cả những tường đất khác ẩm ướt t r ơ nhưng mà ở trên vách có hai điểm lồi lõm nho nhỏ hiện giờ lại có biến hóa bọn chúng từ từ hiện rõ và nhô ra nói cách khác hai điểm lồi lõm này đang dần dần phá tường mà chui ra vừa lúc vô tình đang quay lưng về phía bọn chúng vị trí bọn chúng phá tường chui ra chính là chỗ vai của vô tình nhưng vô tình lại không biết hoàn toàn không phát giác hết t r ư ờ n g t r ư ờ n g hai ba c h ư ờ n g cuối đường xuống suối vàng vô tình cũng biết phía sau có hai bàn tay đang phá tường mà tới sao chàng đang tập trung nhìn xuống thi thể chàng đang quan sát hơn nữa càng nhìn lại càng chấn động và kinh ngạc ngay lúc này dưới cái loại tuyệt cảnh đó chẳng chỉ có thể có nước xuống địa ngục thực ra chàng đã không cần xuống địa ngục bởi vì chàng đã sớm ở trong địa ngục rồi nhưng vô tình lại cũng không vùng vẫy lúc mà chàng cảm giác không ổn thì hai vai đã bị chụp lấy chỉ cần đối phương phát lực xương vai của chàng sẽ vỡ nứt vậy cho nên chàng căn bản không vùng vẫy chàng chỉ hạ thấp người phát lực ngồi xuống chàng chỉ làm đúng được chuyện này đối phương đã bắt được chàng lại giữ chặt r ơ i lên trên cao kéo thân thể của chàng ra khỏi xe lăn chàng không còn xe lăn hai tay lại bị khống chế nhất định sẽ xong đời Bởi trở hai chân vô tình tàn phế. Nhưng người kéo rời khỏi xe lăn lại không nghĩ tới.、Sau、khi chủ nhân rời đi, xe lăn lại đột nhiên giống cuối lại. người vì vô vị tình chân phế. Nhưng không nghĩ chủ nhân như nhận được một mệnh lệnh Phía chính Sau sau của cô được cùng, ngược tàn Trăng lăn lăn đụng tường toán. đột một trợt đất, trí là là kéo xe xe ám theo như một trận tiếng vang rầm rầm tường đất bị xe lăn toàn diện phát động và đụng vào lập tức đổ sụp xuống hơn nữa còn đụng vào thân người ngồi xuất thủ sau tường người nọ đương nhiên không muốn hai chân của mình cũng bị tàn phế giống như vô tình coi điều hai tay hắn đang n ắ m lấy vô tình hắn muốn lùi về phía sau nhưng bùn đất đã chặn lấy mắt cá chân và cẳng chân của hắn trông thấy xe lăn sắp sửa đụng tới hắn lập tức phải thả vô tình ra kêu lớn một tiếng sao lại là ngài vô tình rơi xuống vừa lúc rơi trúng xe lăn vừa đụng ngã xuống tường đất chàng lại còn kịp thời giữ lấy xe lăn đang đụng nhanh tới phía trước sau đó chàng cũng kêu lên l ạ i một tiếng Sao v ẫ người là n sau tường đương nhiên l à nhiếp thành theo như giải thích của hắn hắn vừa rơi xuống đã ở trong phòng nhỏ đường đất vây quanh này và cũng đang tìm kiếm vô tình khắp nơi sau đó hắn phát hiện ra một thi thể thi thể này khiến cho hắn giật mình hoài nghi không dám xác định tiếp đó hắn nghe được một loại tiếng động rất khác thường tiếng lộc cộng này thực ra là vô tình cùng với vật cưỡi tổ yến kia của chàng nhưng hắn không thể nào phán định vậy cho nên hắn lấy an toàn làm đầu lắc mình tiến vào bên trong lòng đất sau đó vận kinh vào hai tay xuyên vào trong tường chuẩn bị một lần nữa bắt giữ người tới người tới lại là vô tình chẳng đương nhiên không bị bắt chỉ là gặp nguy hiểm nhưng cuối cùng hai người lại ở cùng nhau sau đó bạn họ bắt đầu nghiên cứu thi thể kia Ngài thấy hắn giống. Giọng của nhếp thanh lại hơi ngập ngừng. Thiết bạt. Vô tình lại nói như đình đóng lại hơi Thiết lại thấy bạt. cột. của Vô Thiết bố xám vô tình lại gật đầu rất đầu nhìn ặ n nề n g ế Nếu thiết p thanh sốt bạt tại chết t hắn sao sừng lại là lại Vậy Vô đây ở h nhìn lại tứ phía bốn phương bốn bề đều là đất vàng lại lẩm bẩm nói hắn chết đã lâu vấn đề là nếu như mà thực sự là thiết bố s á m vậy người trong nhà trọ ỉ mộng rước cục là ai chứ hết chương